năm chiếc bánh và hai con cá. Tác giả: Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lời mở đầu. Các bạn trẻ thân mến, đứng giữa quang cảnh tuyệt vời, đồi lúa chín vàng biến rộng mênh mông một màu xanh da trời với những làn sóng bạc. Tôi nghĩ ngay đến Chúa Giêsu đang nói chuyện với dân chúng. Nhìn khuôn mặt các bạn với đôi mắt Chúa Giêsu, từ đáy lòng tôi muốn kêu lên. Các bạn trẻ thân mến, tôi yêu các bạn, yêu các bạn rất nhiều. Tôi rút cảm hứng từ Phúc âm Thánh Gioan chương 6 để nói chuyện với các bạn. Hãy đứng dậy, mời các bạn lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nước mắt lên. Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình người hỏi ông Philipe rằng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây người nói thế là đệ tử ông chứ người biết mình sắp làm gì rồi ông Philip đáp thưa có mua đến 200 bạc bánh cũng chẳng đủ cho mọi người một chút một trong các môn đệ là ông anhre anh của ông Simonhararo thừa với người Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng ngần ấy thì thấm vào đâu. Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta nằm ngã xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta nằm ngã xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. cái nhỏ người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Trên đường tiến đến năm thánh năm 2000, chúng ta tìm hiểu Chúa Giêsu là ai, tại sao ta yêu mến Ngài. Làm thế nào phó thác mình cho tình yêu của Chúa cho đến mức độ chọn lựa Ngài một cách tuyệt đối, không ngại tiếng bước trên đường xa thẳm, không ngại nhọc nhằn lê bước dưới trời nắng oi ả, chẳng kiếm đâu ra một chút tiền đi trong sứ đẹp gửi các bạn trẻ nhân ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 12 năm 1997 tại Paris Đức Thánh Cha viết hiệp thông với toàn thể dân Chúa đang tiến đến đại năm toàn xá năm 2000 tôi kêu mời các bạn nhìn kỹ vào Chúa Giêsu Ngài là Thầy và là Chúa của đời ta hãy suy niệm phúc âm Thánh Gioan chương 1 từ câu 38 đến câu 39 thư thầy thầy ở đâu Hãy đến rồi sẽ thấy. Bản thân tôi đã từng là một thanh niên như các bạn rồi làm linh mục, giám mục. Tôi đã đi qua một quãng đường thăng hoang có, lao khổ có, tự do có, lao tù có, nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng. Tôi thật lúng túng mỗi khi người ta yêu cầu tôi thuật lại kinh nghiệm bản thân đã chọn Chúa Giêsu và bước theo ngài thế nào. Nói về mình không hay tí nào Nhưng tôi đã đọc cuốn Những bất ngờ của Thiên Chúa Tác giả là Đức Hồng Y Leo Sernes, người Bỉ Một hôm Ngài hỏi bà Veronica Tại sao bây giờ Bà chấp nhận cho tôi viết Về cuộc đời của bà Mà trước đây bà lại không cho Vì bây giờ con hiểu rằng Đời con không thuộc về con Mà thuộc về Chúa hoàn toàn Chúa muốn xếp đặt thế nào có lợi ích cho các linh hồn thì mặc Chúa. Đức Giáo Hoàng, Doàng Phào Lô đề nghị đã cố động tư tưởng ấy trong cuốn tự thuật đề là Hồng Ân và Màu Nhiệm, cũng như Đức Mẹ đã nói lên trong kinh Magnificat. Các bạn trẻ thân mến, chính vì thế mà tôi làm như Chúa Giêsu trong bài phúc âm, Ngài đã lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá mà cho nào có thấm vào đâu với mấy nghìn người, nhưng đó là tất cả. Chúa Giêsu đã làm tất cả, đó là hồng ân mầu nhiệm. Cũng như cậu bé trong phúc âm, tôi tóm tắt kinh nghiệm sống của tôi trong 7 điểm. Năm chiếc bánh và hai con cá. Không đáng gì, nhưng tất cả những gì tôi có. Phần còn lại Chúa Giêsu sẽ lo liệu. nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu trong lòng vì người ta phỏng vấn muốn thúc giục tôi nói những chuyện giật gân trong thời lao tù vân vân. Đó không phải là mục đích của tôi. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là trao lại cho các bạn trẻ một sứ điệp của tình thương và sự thật của công lý và hòa bình, của tha thứ và hòa giải để xây dựng. Tôi muốn chia sẻ với các bạn làm thế nào gặp Chúa Giêsu trong mỗi giây phút của cuộc đời trong sự phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa, trong lúc cầu nguyện và sống lời Chúa, trong phép thánh thể, trong những người anh chị em khắp nơi, trong Mẹ Maria. Dưới ánh sáng của 24 ngôi sao chiếu soi dẫn đường tôi đi, cùng với các bạn trẻ, tôi muốn la vang lên: Hãy sống theo như Chúa Giêsu, hãy tiến lên, bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Roma, ngày 2 tháng 2 năm 1997, lễ Đức Mẹ dân Chúa Giêsu trong tỉnh thánh. Chiếc bánh thứ nhất. Giê phúc hiện tại. Tên tôi là Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người Việt Nam. Đối với người ngoại quốc tên tôi khó đọc nên ở Tanzania, Nigeria, Đại Hàn, Đài Loan. Các bạn trẻ gọi tôi là Bác Francis, hay đơn giản hơn nữa là Francis. Đến ngày 23 tháng 4 năm 1975, tôi làm giám mục đã được 8 năm tại Nha Trang, trung phần Việt Nam, giáo phận đầu tiên tòa thánh trao phó cho tôi. Tôi đã sống những ngày tháng hạnh phúc ở đó và Nha Trang vẫn chiếm một chỗ đặc biệt trong trái tim tôi. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Đức Phao Lô thứ 6 đã đặt tôi làm Tổng Giám mục Phó Sài Gòn. Khi Cộng sản đến Sài Gòn, họ đã bảo rằng việc bổ nhiệm một giám mục một tuần trước khi chúng tôi đến Sài Gòn là một âm mưu giữa Vatican và đế quốc nhằm tổ chức chống cộng sau này. bà tháng sau, ngày 15 tháng 8 năm 1975, tôi được mời vào Dinh Độc Lập lúc 2 giờ chiều và bị bắt ở đó. Đêm đó, trên đường dài 450 km, xe công an chở tôi về nơi quản thúc. Bao nhiêu tâm tình lẫn lộn trong đầu óc tôi, lo lắng có, cô đơn có, mệt mỏi có, sau mấy tháng căng thẳng. Nhưng trong trí tôi, một quyết định sáng tỏ đã đánh tan mây mù. Tôi nhớ lời đức cha John Wells. Một giám mục truyền giáo gốc Mỹ đã nói lúc ngài được tự do sau 10 năm ở tù ở Trung Cộng. Tôi đã mất nửa đời người để chờ đợi. Rất đúng, tất cả mọi tù nhân trong đó có tôi, phút giây nào cũng mong đợi tự do. Suy nghĩ kỹ, trên chiếc xe Toyota trắng, tôi đã đặt cho mình một quyết định. Tôi sẽ không chờ đợi. Tôi sống phúc hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Đây không phải là một cảm hứng độc xuất, nhưng là một sát tính đã áp ủ suốt quãng đời mãi từ tiểu chúng viện. Nếu tôi mất giờ chờ đợi, không làm gì hết, biết đâu những điều tôi đợi sẽ không bao giờ đến. Chỉ có một điều, dù không đợi cũng vẫn đến, đó là sự chết. Trong làng cây vong nơi tôi bị quản thúc, ngày đêm có nhân viên an ninh chìm nổi theo dõi. Trong ốc một tư tưởng không ngừng làm tôi xót xa, thao thức. Giáo dần của tôi. Một đoàn chiên hoang mang giữa bao hiểm quy, thách đố của một giai đoạn lịch sử mới. Làm sao tôi có thể gần gũi, liên lạc với họ trong giai đoạn họ cần đến người mục tử nhất. Các nhà sách công giáo bị đóng cửa. Trường học công giáo do nhà nước quản lý, tôn giáo sẽ không còn được dạy dỗ trong các trường nữa. Các linh mục, các phe, nữ tu có khả năng phải ra đi thôn quê, đi nông trường lao động, không được dạy học nữa. Sự xa lìa giáo dân là một cú sốc dày vò tan nát quả tim tôi. Tôi không chờ đợi, tôi sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Nhưng làm thế nào? Một đêm, một tí sáng đến với tôi. Con hãy bắt chước Thánh vào lô, Khi Ngài ở tù, không hoạt động tông đồ được, Ngài đã viết thư cho các giáo đoàn. Đơn giản vậy mà con đi tìm đâu cho xa. Sáng hôm sau, vừa mới tình sương, giữa tháng 10 năm 1975, tôi làm hiệu cho một cậu bé bảy tuổi. Tên Quang vừa đi lễ 5 giờ ra, trời còn mù và lạnh. Quang, con về nói với má mua cho ông mấy block lịch cũ, ông cần dùng. Chiều tối, chú bé mang lại mấy block lịch cũ. Thế là mỗi đêm trong tháng 10 và tháng 11 năm 1975, tôi đã đóng hết cửa, lấy giấy xi măng dán bên trong và viết sứ điệp từ ngục tù cho giáo dân của tôi dưới ánh đèn dầu leo lét mặc cho mũi tha hồ đốt. Mọi sáng thực sớm tôi trao cho bé Quan mấy tờ lịch tôi đã viết sau lưng mang về cho anh. Chị của Quan chép lại kẹo mất. Nếu để trên bàn tôi, ông An một giáo dân thấy sẽ sinh tai họa. Đấy là đầu đuôi sách đường hy vọng, sư điệp lao tù hình thành là như thế. Hiện nay, sách đã được xuất bản bằng 8 thứ tiếng. Chúa đã ban ơn cho tôi có nghị lực để tiếp tục làm việc, kể cả những lúc chán nạn nhất. Tôi đã viết đêm ngày trong một tháng rưỡi, vì tôi sẽ bị chuyển trại và không có điều kiện hoàn tất được. Lúc viết đến số 1001, tôi quyết dừng lại, xem đây như công trình nghìn lẻ một đêm. Ngày 8 tháng 12 năm 1975, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tôi đã tạ ơn Đức Mẹ cho tôi viết xong đường hy vọng và trao trong tay Đức Mẹ gìn giữ. Đó là của Đức Mẹ. Nhờ ơn của Đức Mẹ, xin Đức Mẹ tiếp tục lo liệu. Đoán vậy mà không sai. Đến ngày 18 tháng 3 năm 1976, tôi bị đưa vào trại Phú Khánh, biệt giam vất vả nhất. Năm 1980, lúc bị đưa ra quản thúc ở Giang Xá, Bắc Việt, tôi đã tiếp tục viết mỗi đêm trong bí mật cuốn thứ hai, Đường Hy vọng dưới ánh sáng lời Chúa và Công đồng Vatican II. Và cuốn thứ ba, Những người lưới hành trên đường Hy vọng. Tôi không chờ đợi, tôi sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy yêu thương. Trong phúc âm, các tôn đồ muốn chọn con đường dễ nhất, khỏe nhất. Xin thầy cho dân chúng về để họ mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu muốn hành động trong giây phút hiện tại. Chính các con hãy cho họ ăn đi. Trên thánh giám, khi người ăn trộm thư với Chúa Giêsu, thưa ngài, khi về thiên đàng xin ngài nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Hôm nay con sẽ ở cùng ta trên nước thiên đàng. Trong tiếng hôm nay của Chúa Giêsu Tôi cảm thấy tất cả sự tha thứ, tất cả tình thương của Ngài Cha Maximiliano Kobe sống tinh thần ấy khi Ngài khuyên các tập sinh trong dòng Tất cả tuyệt đối không điều kiện Tôi đã nghe Đức Cha Handa Kamar nói Cả cuộc đời là học yêu thương Một lần mẹ Teresa Kankuta gửi thư cho tôi, mẹ viết Điều quan trọng không phải là số công tác đã thực hiện Nhưng là mức độ tình yêu ta đã để vào mỗi công việc Làm sao yêu thương đến cao độ như thế trong mỗi giây phút hiện tại? Tôi nghĩ rằng tôi phải sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút Như là giờ phút cuối cùng của đời tôi Dẹp bỏ những gì là phụ thuộc Tập trung cả tâm hồn cho những gì là chính yếu. Mỗi lời nói, mỗi tư tưởng, mỗi cư chỉ, mỗi cú điện thoại, mỗi quyết định phải là đẹp nhất của đời tôi. Tôi phải dành cho mỗi người tình yêu của tôi, nụ cười của tôi. Tôi phải lo sợ đến mất một giây phút nào trong đời mình vì đã sống không có ý nghĩa. Tôi đã viết trong sách Đường Hy Vọng. con chỉ có một giây phút đẹp nhất, giây phút hiện tại. Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp, kết tinh bằng những triệu giây phút đẹp nhất. Còn thấy đơn sơ, không phải khó. Các bạn trẻ thân mến, trong thời đại này, Chúa Giêsu cần đến các bạn. Ít جوان Lô đệ nhị tha thiết kêu gọi các bạn hãy đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy biến chuyển kinh khủng. Những lý thuyết được xem là đủ sức thi gan cùng tối nguyệt này đã đến lúc xế chiều. Trên toàn cầu cần phải phát họa lại tranh giới của nhiều quốc gia. Nhân loại tự cảm thấy mình rất lúng túng, hốc hoảng, lo lắng. Nhưng lời chủ không bao giờ qua đi đọc lại lịch sử chúng ta thấy bao nhiêu biến cố thăng trầm. Đàn lúc ấy lời Chúa thì đứng vững và chiếu sáng. Đức tin của Hội thánh được xây dựng trên Chúa Kitô, đấng cứu thế độc nhất, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chiều hôm qua Lạy Đức Mẹ hồn xác lên trời, con đã bị bắt. Đưa đi trong đêm Từ Sài Gòn đến Nha Trang Trên đường dài bốn trăm rưỡi cây số Ngồi trên xe giữa hai công an còn bắt đầu kinh nghiệm cuộc đời một tù nhân Bao nhiêu tâm tình lẫn lộn trong đầu óc con Buồn có, sợ có, căng thẳng có Tim con tàn nát vì phải xa cách giáo dân của con Giữa cơn khổ nhục Con đã nhớ lời thánh kinh Họ đã liệt con vào giữa những người gian ác. Xe chở con xuyên qua ba giáo phận đã gắn liền với đời con. Sài Gòn, Phan Thiết, Nhà trang còn yêu mến đoàn chiên của con và sẵn sàng chịu tù đầy chịu chết vì họ. Họ không biết vì mục tử của họ đang bước đi giai đoạn đầu của đàn thánh giá. Giữa đại dương cay đắng cực độ ấy, con cảm thấy mình tự do hơn bao giờ hết con không có gì hết, dù một xu cũng không, trừ tràng chủ mân côi và ý thức chúa giêsu mẹ maria không bao giờ bỏ con. trên đường tù đầy con đã cầu nguyện, lạy chúa là chúa của con, là tất cả mọi sự của con, lạy mẹ maria con xin dâng mình cho mẹ, toàn thân con thuộc về mẹ, mọi người thân yêu và mọi sự của con là của mẹ. Lệ Chúa, con không đợi chờ Con quyết sống giây phút hiện tại Và làm cho nó đầy tình thương Vì chấm này nối tiếp chấm kia Ngàn vạn chấm thành một đường dài Phút này nối tiếp phút kia Muốn triệu phút thành một đời sống Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng Đời hy vọng, do mọi phút hy vọng. Như Chúa Giêsu, trọn đời đã làm những gì đẹp lòng Đức Chúa Cha, mỗi giây phút còn muốn làm lại với Chúa, một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu. Còn muốn cùng với hội thánh hát vang. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Alleluia, Alleluia. Cây Vong, nhà trẻ. Nơi tôi bị quản thúc, 16 tháng 8 năm 1975, hôm sau lại đức mẹ lên trời. Chiếc bánh thứ hai Phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa Lúc tôi còn là một linh mục sinh viên ở Roma, có một người đã bảo tôi Đức tính lớn nhất của bạn là hăng hái nhiệt tình, còn tính xấu tệ nhất là hay tấn công. Dù thế nào đi nữa, tôi là một người ham hoạt động, hướng đạo sinh, tiền úy tráng đoàn la vang, cắm trại trên núi bạch mã, vân vân. Một tư tưởng thúc bách tôi mỗi ngày phải chạy đua với đồng hồ, làm tất cả những gì có thể được để củng cố và phát triển giáo hội trong giáo phận Nha Trang trước khi thời gian khốn khó xảy đến khi phải sống dưới chế độ Cộng sản. Trọng tâm hoạt động của tôi là huấn luyện nhân sự, gia tăng đại chúng sinh từ 42 đến 147 trong 8 năm, gia tăng số tiểu chúng sinh từ 200 đến 500 trong 4 chủng viện, tu nghiệp các lương mục trong 6 giáo phận của giáo tỉnh miền Trung, phát triển và huấn luyện các phong trào thanh niên, giáo dân, các hội đồng giáo sứ, mục vụ dân dân. Tôi rất quy mến giáo phận đầu tiên của tôi là Nha Trang. Giờ đây, tôi phải đi vào Sài Gòn lập tức theo lệnh của Đức Phaolô thứ sáu bổ nhiệm. Không kịp từ biệt những ai đã từng hiệp nhất với tôi trong cùng một lý tưởng, cùng một quyết tâm, cùng chia sẻ hân hoan và thử thách. Đêm ấy, ngày 7 tháng 5 năm 1975, tôi ghi âm những lời tạm biệt giáo phận Nha Trang. Tôi đã khóc rất nhiều. Đó là một lần độc nhất tôi đã khóc nhiều. Đó là lần độc nhất tôi đã phải khóc thổn thức trong 8 năm ở Nha Trang vì thương nhớn. Nhưng tâm hồn tôi rất bình an vì tôi vâng lời Đức Thánh Cha. Tiếp đến là gian khổ thử thách tại Sài Gòn, lại bị bắt đưa trở lại Nha Trang, nơi mà tôi đã bị biệt giam khắc nghiệt nhất, không xa tòa giám mục của tôi. Sáng tối tôi nghe tiếng chuông nhà thờ chánh tòa như xé nát tim tôi. Đêm đến tôi nghe tiếng sóng biển vỗ cạnh buồn biệt giam. Từ Nha Trang tôi bị đưa trở lại Sài Gòn, ở trại Thủ Đức, vùng Tam Hà. Ngày đêm nghe không biết bao nhiêu tiếng chuông nhà thờ. Đêm ngày 1 tháng 12 năm 1975, cùng với 1.500 bạn tù đói, mệt, chán nản, đồng tây hai người chung một khóa vòng số 8, bước xuống gầm tàu Hải Phòng, đậu tại bến Tân Cảng gần Sa lộ để trở ra trại cải tạo Vĩnh Quang, tỉnh Bình Phú, trong thung lũng núi Tam Đảo, mùa đông năm 1976-77, ghét hai đầu C. Đặc biệt nhất là một nỗi gian khổ của chín năm biệt giam một mình với hai người ghét không bạn bè, không có việc làm. Tôi ở trong một sự trống rỗng tuyệt đối Đến mức có thể điên đi được Tôi đi lại suốt ngày trong buồn giam Để vận động cơ thể Kẻo nằm luôn thì tôi sẽ chết Vì thấp khớp, viêm phổi Nhiều lúc hụt mình Tôi bị đau khổ dày vò Tại sao đang lúc mình 48 tuổi Trưởng thành và khỏe mạnh Sau 8 năm giám mục Tôi đã có nhiều kinh nghiệm một vụ Lại phải vào phòng biệt giam Xài giáo phận những 1.700 km Một đêm thanh vắng, một tiếng từ đáy lòng nhắc nhở tôi. Tại sao con quẩn trí, hoang mang như thế làm gì? Con phải biết phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Những gì con đã làm và tiếp tục làm như kinh lý giáo phận, huấn luyện nam nữ tu sĩ, giáo dân, thanh niên, kiến thiết thánh đường, cư xá sinh viên, mở mang các thí điểm truyền giáo, vân vân. Tất cả những công tác ấy đều là những việc tốt lành, là việc của Chúa, Nhưng không phải là Chúa Nếu Chúa muốn con trao tất cả các việc ấy trong tay Ngài Con hãy làm ngay và hãy tin tưởng vào Ngài Chúa có thể làm tốt hơn con muôn nghìn lần Ngài có thể trao việc của Ngài cho những người tài đức hơn con Hãy chọn một mình Chúa thôi Chọn thanh ý Ngài Chứ đừng chọn việc của Chúa Tôi luôn học tập và làm theo ý Chúa Nhưng ánh sáng này mang lại cho tôi một sinh lực mới, thay đổi tận gốc lối suy nghĩ của tôi, giúp tôi vượt qua những bước gian truân mà hầu như cơ thể không chịu đựng được nổi. Từ đây, tôi cảm thấy trong lòng tôi một sự bình an mà thế gian không cho được. Theo tính tự nhiên, những lúc chương trình đang thực hiện tốt đẹp phải bỏ dở, hoạt động đang hăng say phải bỏ tay, nhiệm vụ đang quan trọng phải hạ tầng công tác, quốc ức và chán nản, tôi tự hỏi Chúa gọi con hãy theo thầy hay hãy theo việc nọ người kia. Đợi đó Chúa sẽ liệu, ngài sẽ giải quyết tốt hơn con là cái chắc. Ở trại Phú Khánh, tôi bị giam trong một phòng không có cửa sổ, phải đi qua ba lớp cửa trong một hành lang mới đến khí trời. Vào đó nóng cực kỳ tôi ngột ngạt và cảm thấy trí óc mất sáng suốt dần dần, cuối cùng là mây man. Có lúc người ta để đèn sáng như ban ngày, lúc khác lại nằm trong bóng tối. Buồn vừa nóng vừa ẩm đến nỗi tôi xuống nằm dưới nền, còn nắm thì mọc lên trắng cả chiếc chiếu của tôi. Lúc nằm trong tối tăm, tôi thấy có một lỗ dưới vách ánh sáng lọt vào. Tôi lách đến, kêu mũi vào đó để thở. Lúc nào trời mưa, nước ở ngoài ngập, những con trùng ở ngoài bò vào, có cả dung và cả có lần có cả con rết dài. Dù thấy vậy, tôi vẫn yếu mệt quá không làm gì được. Tôi cứ để cho chúng bò quanh. Ngày nào nước xuống thì chúng lại bò ra. Sau này, hai linh mục bị giam cấp tôi hay lớp cửa đã thuộc lại cho tôi biết. Một hôm cô thành cấp dưỡng Đã mở cửa cho chúng con ra đứng nhìn Đức Cha nằm dưới đất và bảo. Cho hai anh này nhìn thấy ông Thuận, ông sắp chết. Nhìn trong cơn cơ cực này, Chúa đã cứu tôi. Tôi phải chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Chính Chúa muốn cho tôi ở đây chứ không phải ở nơi khác. Lúc tôi bị nhốt dưới khoang tàu hải phòng cùng với một ngàn năm trăm anh em tù nhân bị đưa ra bắt. Tôi đã thấy trên nét mặt của họ nỗi thất vọng, làm căm thù. Tôi chia sẻ đau khổ của họ, nhưng tôi lại nghe tiếng. Hãy chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Và tôi đã thưa. Lạy Chúa, chính đây là nhà thờ chánh tòa của con. Đây là dân Chúa trao cho con phục vụ, còn phải làm cho Chúa hiện diện giữa những anh em chán nản cùng khổ này. Đây là ý Chúa nên con phải chọn. Khi tôi lên trên trại cải tạo giữa thung lũng núi Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phú, tôi gặp 250 anh em cùng một chuyến đi, đa số không công giáo. Tôi vẫn nghe tiếng ấy thúc bách. Hãy chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Lạy Chúa, Chúa sai con đến đây để làm cho tình thương của Chúa hiện diện giữa các anh em con, giữa đói khát và giá lạnh, giữa lao động cải tạo nhọc nhằn và tuổi nhục bất công. Con xin chọn Chúa. Không phải chọn công việc của Chúa Con chọn thánh ý Chúa Giờ đây con là tông đồ truyền giáo của Chúa Từ giây phút ấy Một sự bình an mới tràn ngập tâm hồn tôi Và ở với tôi suốt 13 năm tù này Tôi cảm thấy thấm thía sự yếu hiền của tôi Tôi lặp lại sự chọn lựa của tôi Lúc ấy không bao giờ Chúa để lòng tôi thiếu an bình Tất cả là hồng ân của Chúa Mỗi khi tôi tuyên bố, vì Chúa, vì hội thánh, tôi phải tinh lặng trước mặt Chúa và thành thật hỏi Chúa. Chúa thấy con hành động hoàn toàn vì ai? Con đã chọn vinh danh Chúa, sống và hành động tuyệt đối về Chúa? Hay Chúa là lý do thứ yếu, còn lý do khác mạnh hơn? Con không tiện nói. Đây là một sự chọn lựa tuyệt vời nhưng không phải dễ dàng. Đức Doan Paulo Đệ Nhị đã kêu gọi các bạn. Các bạn trẻ thân mến, như các môn đệ thỏa ban đầu, hãy đi theo Chúa Giêsu, đừng sợ lại gần Chúa. Đừng sợ cuộc sống mới mà Chúa muốn trao cho các bạn, vì chính các bạn, cho các bạn đủ sức đón nhận và thực hiện cuộc sống ấy. Ngài ban ân sủng của Ngài và Thánh Thần của Ngài cho các bạn. Đức Tin Cha lại lấy gương mẫu của thánh nữ Teresa Hai Đồng Giêsu để soi sáng cho các bạn trẻ. Hãy cùng Teresa tiến lên trên đường khiêm nhường và đơn sơ, trong tinh thần công giáo trưởng thành trong trường học của Phúc Âm. Hãy cùng Teresa sống trong quả tim của Hội Thánh và triệt để chọn Đức Kitô. Cậu bé trong Phúc Âm đã có sự chọn lựa triệt để ấy. Cậu đã hy sinh tất cả. Năm chiếc bánh và hai con cá trong tay Chúa Giêsu với lòng tin tưởng. Thế rồi Chúa Giêsu đã làm việc của Chúa với chừng ấy. Ngài đã nuôi cả năm ngàn, cả vạn người. Cầu Nguyện Chúa và việc của Chúa Vì lòng thương vô hoạn, Chúa gọi con theo Chúa, làm con Chúa là môn đệ của Chúa. Rồi Chúa trao cho con một sứ mạng, không ai giống ai, nhưng cùng mục đích là làm tông đồ làm chứng nhân cho Chúa. Tuy nhiên, kinh nghiệm bản thân cho con thấy nhiều lần con lẫn lộn giữa hai điều này: Chúa và việc của Chúa. Chúa trao cho con công việc của Chúa, cao trọng có, khiêm tốn có, tâm cỡ có, bình dân có. Con làm một vụ giáo xứ, một vụ giới trẻ, một vụ học trường, một vụ nghệ thuật, một vụ gia đình, một vụ thanh niên một vụ lao động, một vụ truyền thông. Con đổ tất cả vào đó nhiệt tình, tất cả những gì có thể được. Con không tiếc một điều gì, kể cả mạng sống con. Giữa lúc con tận tụy, hăng say như thế, con gặp thất bại ê chề. Vì người ta vô ơn, vì không ai chịu công tác, vì bạn bè hiểu lầm, vì bề trên không nâng đỡ, vì bệnh tật ốm đau, vì thiếu phương tiện có lúc còn đang trên đường đạt thành công rực rỡ, mọi người hân hoan ca ngợi con, quyến luyến con, thì đùng một cái, con phải thuyên chuyển, nhận nhiệm vụ mới, còn choáng ván như rơi vào đêm tối. Sao Chúa bỏ con? Con không muốn bỏ dở việc Chúa, con phải làm cho hoàn thành việc Chúa, phải xây xong thánh đường, tổ chức xong hội đoàn. Tại sao người ta phá việc Chúa? không ủng hộ việc Chúa vô cùng chính đáng. Nhưng trước bàn thờ bên mình Thánh Chúa, con nghe Chúa Giêsu bảo con: Con hãy theo Chúa chứ không phải theo việc của Chúa. Nếu Chúa muốn, con hãy trao việc Chúa lại trong tay người. Chúa sử dụng ai tiếp tục mặc ý Chúa. Có Chúa lo, mà Chúa lo thì muôn vạn lần hơn con lo. Con hãy chọn một mình Chúa bị giam tại Hà Nội ngày 11 tháng 2 năm 1985, lễ đức mẹ phong nhiễm nguyên tội hiện ra ở lầu Đức.